Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm bộ pyjama hoặc cái sơ mi cũ Đây là cái tủ áo rộng ngang mà hồi sửa sang căn nhà này Chính ông đã kêu thợ đóng bằng loại gỗ tốt Giống như các phòng master bedroom ở bên Mỹ Để Hương treo áo dài cũng như các bộ âu phục tắt tiền của nàng Quần tây và áo sơ mi của ông cũng có vài cái máng trong đó Nhưng chiếm một khoảng rất nhỏ so với quần áo của Hương Vừa mở cánh tủ, ông giật mình vì mùi thuốc lá đọng trong quần áo tỏa mạnh ra như phà vào mặt ông. Ông Thành bỏ thuốc đã 20 năm nên mũi rất thính, rất bén nhạy khi ngửi khói thuốc. Về Việt Nam thì đành phải chấp nhận khói thuốc vây quanh, nhất là khi vào quán cà phê. Chỉ có điều ông hơi ngạc nhiên là tại sao trong tủ áo của Hương mùi thuốc lá lại bám quá nhiều như vậy. Ông đứng lặng người suy nghĩ, phải có người hút trong căn buồng ngủ kín đáo này và phải hút thật nhiều thì khói mới lọt vào crozet rồi quyện lại trong áo quần nặng nề như thế được. Dĩ nhiên khói ở dưới quán có thể bay lên nhưng chỉ thoang thoảng chứ không thể dày đặc như lúc nãy khi ông vợ mở tủ. Ông nhớ lại tối hôm qua khi mới về, theo hương lên phòng, ông không thấy mùi thuốc lá mà chỉ có mùi nước hoa hương xịt trên giường. Hôm nay nước hoa đã bay đi, tình cờ mở tủ áo, mùi thuốc xông mạnh ra làm ông sững sốt. Khương không bao giờ hút thuốc, như thế thì phải chăng khi ông vắng mặt, Khương đã đem người nào khác vào đây? Ý nghĩ khủng khiếp ấy đã từng ám ảnh ông khi ông ngồi nói chuyện với cụ Phát ở Kali, giờ này lại bất chợt trở về, làm ông rùng mình kinh hãi. Ông mặc lại bộ đồ vừa cởi ra, rồi đẩy rộng cánh cửa sổ phía trước để lấy thêm ánh sáng trong phòng. Ông quỳ xuống, khom người nhìn sâu vào gầm giường, xem có vết tích gì khả nghi không. Ông quan sát từng góc cạnh trong phòng, lật cả đệm giường lên xem. Sát bức vách ở cuối giường có cái tủ gỗ hình chữ nhật, chia thành nhiều ngăn để hương đựng các thứ lặt vặt như son phấn, quần áo lót. Ông tiến lại, kéo hết các ngăn ra lục lọi, không tìm được bằng chứng gì chứng tỏ có đàn ông trong phòng này. Ông chán nản quay lại giường và nằm tiếp. Ông vừa đặt lưng thì hương lên nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa buồng vào ngồi xuống bên cạnh ông. Nàng cúi xuống hôn trên trán ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ô hay, chưa ngủ hả? Thế mà em cứ phải rón rén, tưởng là anh ngủ rồi chứ." Ông Thành cười gượng, <cười> giờ giấc chịu <chưa> quen mắt. <cười> "Có cần em nằm em xoa lưng tranh dễ ngủ không? Thôi, em xuống coi tiệm đi, anh anh nằm một chút chắc cũng sẽ ngủ được." Hương đứng dậy, mở ngăn kéo lấy giấy tờ và bảo, "Ừ, em phải đi ngay bây giờ, ra công an phường, họ vừa cho người gọi." Nghe hai chiếc công an, ông Thành giật mình hỏi: "Có việc gì mà phải ra công an? Họ muốn họ muốn vòi tiền hay sao?" "Ừ thì tại tuần trước đó, có hai thằng lòi nó vào nó uống cà phê. Trả hiểu thù oán nhau từ bao giờ, hai thằng lăn xả vào đánh nhau ngay trong sân nhà mình thế này. Một đứa rút dao ra đâm thằng kia. Thế là đứa vào nhà thương, đứa vào tù. Công an gọi em ra hỏi vì đánh nhau trong nhà mình mà. Lần này là lần thứ 3 rồi. Thôi, anh nằm nghỉ đi nha. Em đi đây kêu họ chờ." Ông Thành khẽ gật đầu, hương hôn ông một lần nữa rồi bước lùi ra cửa. Ông để ý thấy lần này về hương chiều chuộng ông hơn, săn sóc kỹ lưỡng và nói năng ân cần hơn, ngay cả việc gối chăn cũng tỏ ra nồng cháy hơn. Tất cả những cái đó càng làm ông thêm nghi ngờ, vì ông đoán nó xuất phát từ mặc cảm phạm tội cần che đậy và đánh lạc hướng. Đầu óc nặng trĩu ưu tư, đôi mắt cay nhức khó chịu. Ông Thành muốn ngủ một giấc mà không tài nào ngủ được. Ông hoang mang tự hỏi, không lẽ những gì đã xảy đến với Cụ Phát lại cũng đang xảy ra với ông? Cụ Phát bị phản bội chỉ mất mát tình cảm chứ không hao tốn tiền bạc như ông, bởi ông đã bỏ ra quá nhiều cho Hương. Ông nhẩm tính tổng số tiền đã bỏn rút của vợ đem về đây cho Hương mà thấy giật mình. Ông ngồi dậy ngó quanh căn phòng, chính tay ông sửa sang và sắm đồ trang trí. Trên chiếc bàn nhỏ Ở cạnh đầu giường dưới ngọn đèn chụp hình hoa muống có một chồng video phim Hàn Quốc do tuân sang lại của người khác. Đáng lẽ khi thu dọn phòng để đón ông Thành, Hương đã phải giấu luôn những cuộn video này, nhưng nàng không nghĩ đến, không để ý vì chúng vẫn nằm ở đó một cách tự nhiên như trong bất cứ buổi ngủ nào. Ông Thành hững hờ liếc qua mấy cái tựa quen thuộc ông đã từng thưởng thức lúc ở bên Mỹ, chẳng hạn như người đàn bà đầu tiên, chiếc giày thủy tinh học bản tình ca mùa đông. Hoa Gia Hương cũng thích những bộ phim ông đã có thời bỏ thì giờ theo dõi vì hiếu kỳ. Chắc là Hương mới khám phá ra niềm vui hạt. Hẳn... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net